Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3630 dùng trí cường địch, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lời còn chưa dứt thiếu nữ ngọc thủ nâng lên một ngón tay như lấy mi. Tâm điểm đi, lập tức trong mắt của nàng mũi nhọn ánh sáng đại tố bốn phía cảnh vật cũng như một cách đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ điểm một chút sung, động hiện hiện mà ra. Không gian chấn động đột khởi từng đảo cương phong như lấy bốn phía. Kích bắn đi ra ngoài. Cảnh vật một mảnh mơ hồ, sau đó minh mông rừng dậm tại trong tầm mắt. Thấp thoáng mà ra. Tiểu điệp như trước tại trong hư không lơ lửng mà ở trước người của. Nàng hơn trăm trượng xa xa, một đảo hư ảnh cũng thời gian dần trôi qua. Thành hình rồi. Ba đầu sáu tay, hình dáng tướng mạo cực kỳ cổ quái chợt nhìn có chút giống cổ ma nhưng cẩn thận nhìn rồi lại có rất lớn chỗ bất đồng hắn phát ra ma khí càng là cực kỳ cổ quái ba cái đầu lâu trên mặt không che giấu chút nào toát ra giật mình chi ý quay đầu đánh giá bốn phía cảnh vật cách này là địa phương nào huyến thuật ngươi làm sao có thể để cho ta hiện ra mà ra thiên ngoại ma đầu chủng loại phiền phức trong đó ngoại vực ma niệm là thần bí nhất truyền thuyết bọn hắn chính là có chất vô hình chi vật duy nhất thủ. Đoạn là đoạt xá. Nhưng mà sự thật thật sự như thế sao? Có rất ít người thấy tận mắt qua vực ngoài thiên ma cách giới ma niệm. Cường Đại Càng là người bình thường khó có thể nhận thức. Đúng vậy bọn hắn an hiểu đoạt xá. Nhưng ngoài ra cũng không phải cái gì cũng sai. Chỉ là dù là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng khó có thể có thủ đoạn. Lại để cho bọn hắn hiện hình mà ra. Nhưng trước mắt tiểu điệp lại làm được. Bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ngươi lại không quản nơi này. Là ở nơi nào hôm nay là ngoan ngoãn bó tay chịu chói còn là muốn ăn. Một ít khổ sở đầu đâu này. Khẩu khí thật lớn chính là một độ kiếp hậu kỳ yêu tục mà thôi. Cũng dám đối với bản tôn vô lễ, gióng giạc nhưng là sẽ trả giá thật nhiều điệp. Phương! Cái kia vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận. Đã bao nhiêu năm còn chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như thế. Hung hăng càn quấy qua quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ hổ. Năm đó, mình cùng tán tiên yêu vương đều giao thủ qua, lão hổ không. Phát uy thật đúng là đương chính mình là con mèo bệnh rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua cái kia vực ngoại thiên ma. ngẩng đầu lên sọ. Đại hé miệng, mắt thường có thể thấy được gần sóng tại trong hư không? Hiển hiện mà ra thế như trẻ tre thẳng hướng tiểu điệp náo thân chỗ. Oanh! Tiểu điệp không có trốn, bị đáng sợ ma văn nuốt hết, tan thành mây. Khói mất! Như thế dễ dàng, cũng làm cho cái kia vực ngoại thiên ma cực kỳ ngạc. Nhiên! Trong nội tâm ẩm ẩm cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhất thời một. Lát! Rồi lại không làm rõ được, đến tột cùng là cách nào khâu phạm sai, lầm. Thẳng đến một chỉ hộ điệp tại hắn trước người hiển hiện mà ra. Sau đó ló lên, hóa thân ngàn vạn. dậm dạp chẳng chịp huyến nguyệt Nga đưa hắn bao khỏa, vực ngoại thiên. Ma mới phát giác được việc lớn không tốt rồi. Vừa rồi hai người đấu pháp thật lâu, hắn tự nhiên biết rõ cái này thần. Bí yêu tục thần niệm không cách nào dùng lẽ thường phòng đoán, mạnh. Đến nổi không hợp thói thường. Giờ này khắc này. Hóa thân ngàn vạn về sau. Càng là gia tăng lên mấy. Lần còn nhiều. Mà tiểu điệp dùng chiêu số. Càng làm cho hắn biệt khuất đến cực điểm. Đoạt xá. Gậy ông đập lưng ông sao. Vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận. Tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ. Sau đó rõ ràng hóa thân thành một cái. Thâm thúy vòng xoáy. Ô. Vù vù âm thanh đại tố, vô tận thần niệm chi lực cũng từ bên trong. Tách ra mà ra. Sau một khắc đùng đùng tiếng va chạm đại tố, phương viên vài mấu hư. Không, như là đun sôi nước sôi, ảo ảo sôi trào lên. Bên kia, đấu pháp trình độ kịch liệt cũng không cách nào dùng ngôn. Ngữ thuyết minh Lâm Hiên thành công tấn cấp, hôm nay Vân Trung tiên tử mặc dù không. Phải chuyện đùa, nhưng đã đánh hắn bất quá. Có thể ma giao vương nhúng tay lại làm cho cuộc diện, so tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Oanh! Tiếng bảo liệt đại tố, Lâm Hiên cùng ma giao vương liều mạng một cái. Cũng không quá đáng là kém phản phất, song phương cân sức ngang tài. Về phần tần nhiên đánh lén, Lâm Hiên ngược lại thật không có quá mức. Để vào mắt. Đầu vai run lên, lập tức kim mang đại tố, cửa thiên thần la tướng hiển. Hiện mà ra! Chín đầu 18 cánh tay lộ ra là uy nghiêm vô cùng. Sau đó cánh tay triển khai từng kiện từng kiện pháp bảo tại lòng bàn. Tay của nó trong hiện ra đến đao thương kiếm kích bao gồm 18 món binh khí. Sau đó hóa thành một đảo kim mang như tần nhiên nện tới. Pháp tướng bí thuật, Lâm Hiên tu luyện tới hôm nay không nói cưới xe. Nhẹ đi đường quen nhưng uy lực chắc chắn đã là không như bình thường. Muốn đả bại vân trung tiên tử có lẽ có chút ít nói chi quá mức. Nhưng. Chỉ vèn vèn kéo dài trong chốc lát. Cũng không phải nói chuyện hoang. Đường viễn vông cái gì. Dùng hai đánh một. Rõ ràng rơi xuống một cái không thắng không bại kết. Cục ma giao vương trên mặt. Không khỏi hiện lên một tia nộ khí. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Đột nhiên tay áo hất lên. Lại tế lên. Một kiện bảo vật đến. Là một cây thanh sắc cây quạt nhỏ. Ma dao vương dối tay nắm chặt vật ấy. Nhẹ nhàng lắc lư. Ô. Vù vù âm thanh truyền vào lỗ tay. Từ nhỏ phiên ở bên trong lập tức. Phúng súng ra vô số ma vụ. Bên trong tựa hồ còn kèm theo đùng đùng hồ. Quang điện như sóng biển cuồng quyển. Giống như sóng giữ ngập trời. Phô thiên cách địa tựu muốn đem lâm hiên bao phủ ở bên trong. Lâm hiên đồng tử hơi co lại. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra một chiêu này chỗ đáng. Sợ, về tình về lý, đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc ngồi chờ chết. Tay phải vừa nhấc Chu tức hoàn do trong lòng bàn tay hiện hiện đón gió lói lên, đã hóa. Thành đầy trời hỏa diễm. Hồng liên chi hỏa có thể tiêu tan thế gian vạn vật đối với ma đảo. Thần thông càng có khắc chế hiệu quả, ma giao vương thế công lập tức. Bị lâm hiên nhẹ nhóm ngăn trở. Sau đó Lâm Hiên dối ngón một điểm. Cửu cung tu du kiếm một lần nữa trước người hiển hiện, ngàn vạn kiếm. Quang lộn xộn rơi như mưa, như lấy đối phương gấp chạm tới. Chút tài mọn. Ma Giao Vương không dùng vi ngang ngược, đem trong tay lợi búa tế ra. Đón gió lói lên, đồng dạng là búa ảnh ngàn vạn, nhẹ nhóm đem Lâm Hiên. Thế công chắn bên ngoài. Sau đó hắn đầu vai run lên thân hình một hồi mơ hồ chút nào dấu hiệu. Cũng không xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh thân. Tiểu ra họa, ngươi sơ suốt quá. Khói miệng của hắn bên cạnh hiện lên một tia nghe răng cười chi sắc. Lâm Hiên thần thông không tầm thường nhưng gần sát lại tại sao có thể. Là đối thủ của mình. Lời còn chưa dứt, liền tay vừa nhấp một trảo hướng về Lâm Hiên hung. Hăng trảo đi qua. Hắn móng tay dối dài, nhìn về phía trên tựa như sắc bén lưới dao đồng. Dạ, nếu là đổi một gã tu tiên giả không phải quá sợ hãi, nhưng mà Lâm hiên biểu lộ như cũ là nhàn nhạt đảo hữu cho rằng chiếm trước đến. Tiên cơ đến sao, mười phần sai. Lời còn chưa dứt, Lâm hiên tay áo hất lên, lại một đám chói mắt kiếm. Quang bay vút đi ra, như chậm mà nhanh hướng về cánh tay của hắn hoàn đi vòng qua. Ma Giao Vương vừa sợ vừa giận, lại không kịp trốn tiên huyết phi tiên. Ma ra một đầu cánh tay đã im ứng chảy xuống. Binh bất yếm trá, ai nói đối phương tới gần không thể ngự sử bảo vật. Lâm Hiên vừa mới tải tế ra cửa cung tu du kiếm thời điểm cũng đã tại. Cố bố bấy dập rồi. Ma Giao Vương đại âm thanh kêu đau, mà cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh ra. Lực lượng pháp tắt. Lập tức chỉ thấy Linh Mang đại tố, sau đó hóa làm một cái vòng xoáy. Đem ma giao vương hướng về bên trong lôi kéo. Ma giao vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết toàn thân ma khí. Cuồn cuộn không thôi, muốn biến nguy thành an, nhưng mà phòng bị rột. Trời mưa cả đêm, Lâm Hiên hé miệng, Linh Mang lập lòe, một bộ phong.